Thâu thiên Chỉ Đạo, tập 53 3 Phương Hành cõng lên ứng xào xào Một bên nói đâu đâu Một bên hướng đường nhỏ sau các nàng đi tới Lúc đi ngang qua bên cạnh tiêu tuyết Bỗng nhiên dừng lại, quay đầu hỏi Vị tiên tử này Người biết tại sao vương mắt đàn màu vàng đắng ghét nhất không? Tiêu tuyết ngây cười nói Tại sao? Phương Hành nói Bởi vì hắn rõ ràng là vương mắt đàn Còn có mặt mũi và mạo long trùng Tiêu tiết suy một tiếng bật cười Gật đầu thấp giọng nói Mau vào đi thôi Hắn nước thực sự nổi giận ta anh không được hắn đâu Phương Hành cười hắc hắc nói Vương bát đàn màu vàng phát hỏa cái gì chứ Vương bát hỏa màu vàng sao Đến nơi này Thì sát khí trên người của Sở Hoàng Thái Tử Đã có thể thấy bằng mắt thường Tại sao muốn gần ta Đợi đến khi Phương Hành Theo đường nhỏ hướng ngọn núi màu đen đi tới Sở Hoàng Thái Tử Bỗng lạnh như bằng nói Tiêu Tuyết cười nhẹ nói: Ta biết Vương Đình Các ngươi lần này cùng với Hồ Cầm Lão Tiền Bối bọn họ hợp tác có chút không cam lòng. Đối với Hồ Cầm Lão Tiền Bối không chịu đem đạo truyền thừa kia cho ngươi ở trong Vương Đình Các ngươi, nhưng để lại cho một triều nha đầu bột hài quốc tới lại càng bất mãn. Chỉ bất quá ta vẫn cảm thấy người thân phận như vậy hướng một cô bé xuất thủ quá không phù hợp. Sầu Hoàng Thái Tử ánh mắt đột nhiên mở ra, hiện lên một đạo tinh quang lệnh giọng nói, lời thật lòng. Tiêu Tuyết nói, giả dối. Sở Hoàng Thái Tử nhìn nàng, Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười nói, hơn bảy quốc sở vực đồng lứa tuổi còn nhỏ, có từ cách đấu chỉ có hai người chúng ta, cho nên chuyện ngươi muốn làm, ta tự nhiên muốn thêm chút tiền toái cho đến khi ngươi cùng ta thống khoái đánh một trận. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt khẽ nhắm lại nói, chuyện này không hợp quy củ, chuyện không hợp quy củ. Đã không làm. Tiêu Tuyết cười nói, vương bát đàn màu vàng hợp hay không? Vương bát đàn màu vàng hợp hay là không hợp quy củ? Sầu Hoàng Thái Tử sắc khí đột nhiên tăng nặng một tầng, mà Tiêu Tuyết thì che miệng cười lên. xuyên qua hai ngọn núi màu đen, liền đạt tới một tuyết cốc cự đại vô cùng. xa xa nhìn lại, một vòng một vòng gò núi màu trắng liên miên chập trùng, đem tòa sân cốc này bao phủ mà tại sân cốc ngay trung ương có một kiến đại điện màu đen theo cốc mà xây phần lớn bị tuyết che lại chỉ có một phần lộ ra bên ngoài lờ đờng lộ ra cao chót vót phương hành cất bước đi về phía trước cũng ở đạo bằng thấy được một tòa thạch bi phía tiền khắc bà chữ to đại tuyết sơn và mới vừa rồi tiểu tuyết cũng nói là đại tuyết sơn bất quá không phải là băng âm cung cho cơ duyên sao phương hành nói thầm đỡ ứng sào sào đi xuống tiếp tục đi thầm về phía trước <cười> người thông qua thí luyện sớm nhất tới. Đột nhiên có một thanh âm vang lên. Phương hành trước mặt không khí trở nên mơ hồ, rồi sau đó một lão già đầy mặt nụ cười xuất hiện trước mặt hắn. Ước chừng cao hơn hắn nửa đoạn, cúi đầu vừa nhìn, vừa mới phát hiện lão đầu này thực ra rất thấp, Chẳng qua là lăng không ba thước, lúc này mới thành đình làm cho người ta một loại cảm giác rất cao, lúc này cười híp mắt nhìn hắn. Sao? Làm sao bị thương nặng như vậy? Lão đầu này Vừa muốn nói chuyện, đột nhiên chú ý tới ứng sào sào sau lưng phương hành, sắc mặt biến hóa. Chẳng phải là người ăn bài vương bát đàn màu vàng khi đánh xong. Phương hành tức giận nói. Vương bát đàn màu vàng. Lão đầu này ngẩn ra, tỉnh ngộ, cũng không nói chuyện. Chẳng qua là cười lạnh hai tiếng, khẽ vắt tay một cái. Một đạo lực lượng vô hình ngưng tụ ở dưới phương hành, hóa thành một đóa tường vân nâng lên, mang theo hắn hướng đại điện bay tới. Vào điện. Đại trí trong điện rõ ràng có 5 vị lão già ngồi thẳng Hình dung không đồng nhất Trong qua trên người cũng có khí chất mạnh mẽ Phương hành cối bạch thiên thượng, Tu hành 3 năm Lại càng nhận ra rõ ràng Loại khí chất này chính là khí chất kim đan thành Đại tu mới có siêu thoát. Dĩ nhiên là năm kim đan Phương hành âm thầm kinh hãi Thầm nghĩ Bằng âm cung làm sao có thể có năm kim đan Trong đó một vị lão già áo xám Thấy ứng xào xào, ánh mắt chính là ngưng tụ Đứng dậy đem nàng đón tới Không nói một lời phiêu nhiên hướng sâu trong đại điện lao đi Thậm chí một câu nói cũng không cùng Phương Hành nói Cùng là bốn lão đầu còn giữ lại Cũng đầy mặt mỉm cười Quan sát Phương Hành Nhất là một người trong đó thoạt nhìn có chút hèn mọn Lại khuôn mặt càng thiết sợ Phương Hành cũng gặp qua khuôn mặt Lại bị bốn lão đầu nhìn trong lòng cảm thấy sợ hãi Càng người không được tự nhiên Người là thiên kiêu nhà nào Làm sao mặc y phục của hạ nhân Một lão đầu sắc mặt kinh ngạc hỏi. Phương Hành chỉ chỉ phương hướng Ứng xào xào bị ôm vào Nói Ta là theo nàng tới Nghe Phương Hành nói xong thân phận của mình Một lão đầu tất cả đều kinh hãi Lão đầu tướng mạo hiền mọn kinh ngạc nói Không nghĩ tới một hạ nhân Cũng dùng tốc độ nhanh nhất Thông qua thíu luyện chúng ta bố trí Nhìn dáng về chúng ta tìm những thiên kiêu đó Làm cho người ta rất thất vọng Thôi đi Các người đừng cùng ta đoạt tiểu tử này để ta dạy dỗ các người chờ những người khác những lão đầu khác cũng út chút nghi hoặc nhìn hắn một người trong đó nói ngươi là lười nhất làm sao cũng tranh đoạt đồ đệ lão đầu tướng mạo hèn mọn nói ta vừa thấy tiểu tử này đã cảm thấy quen mặt rồi những lão đầu khác kia nói như vậy sẽ không tìm lý do khác rồi cũng là có một lão già diện mạo sâm nghiêm nói mà không cần phải gấp đoán chừng những hài tử này đều không hiểu ra sao cho những người khác tới Cùng nhau đem nguyên do Bảo bọn hắn biết rồi nói sau Húng hồ tới lúc đó Cũng phải nhìn bọn họ lấy được ngựa trận phù Để phán đoán bọn họ rốt cuộc thích hợp môn nào truyền thừa Những lão già khác nghe vậy Tất cả đều gần đầu Phương Hành có chút cẩn thận nói Ta xem Các người hay là đừng đợi Bọn lão đầu nhất kề hướng ánh nhìn tôi nói Tại sao Phương Hành đem huyền băng lệnh Cùng với ngựa trận phù trong túi chữ vật cùng đổ ra trên mặt đất nói bọn họ chắc chắn là không thông qua chiếu lửa đâu một mặt vừa nói trong lòng cũng có chút hàn khí liền đánh đánh giá phản ứng của mấy người này vốn đang nghĩ tới thân phận của một người hầu theo ứng sảo sảo đối mặt một cái kim đan là được lại không nghĩ rằng thoáng cái đối mặt với bốn kim đan thật sự là vượt qua khỏi ở trong lòng đã chuẩn bị hắn to gan đến mặt lúc này cũng trở nên có chút cẩn thận mà lão đầu tư tướng mạo hiền mọn kia thì đột nhiên ha ha phá lên cười tâm tình rất là vui sướng. Chúng ta bắt thú tông, tiểu thư rất đàng hoàng nha, cho nên người khác đều muốn kỳ dễ nàng, ta nhìn cũng không được, quyết định theo nàng cùng nhau tiến bậc thí luyện, nhưng mà ta không có huyền băng lệnh, đại trận áp xuống, dĩ nhiên không có biện pháp chống đỡ rồi. Bất quá cũng mày, gặp được tuyết sao, chúng ta bắt thú tông có một đạo phong thần pháp quyết, có thể thao túng yêu thú. Chúng ta đánh bạo thử một chút, không ngờ lại thành công, vừa mượn thuyết giao kinh sợ, khống chế rất nhiều yêu thú. Như vậy người khác tự nhiên đánh không lại chúng ta Vốn hai người chúng ta thành thật như thế Đã nghĩ ngợi vội vàng vượt qua kiểm tra là được Kết quả gặp được ba người rất hung ác Lại muốn đem ta mắt đi nhất vào trong sơn cốc Ngăn chờ trận nhắn Chúng ta buộc phải đánh trả Một cái không cẩn thận đem huyền băng lệnh Còn có ngựa trận phù của bọn họ cũng đoàn mất Vừa không cẩn thận đem bọn họ lột sạch ném vào trong tuyết cốc Lại một cái không cẩn thận Đem người khác cũng... Phương Hành dùng một giọng nói rất vô tội, đem mình cũng bị ứng xào xào cho có một lần. ở trong điện bốn vị kim đoàn cũng sợ nghi người. Được rồi, lão phu tạm thời coi những người cướp bóc ba người này là không cẩn thận, vậy những người khác thì sao? Có một lão đầu lông mi trắng râu bạc ngần ngờ hỏi. Phương Hành thành thực nói, chúng ta có yêu thú xuyên qua sân thí luyện, kết quả thiên kiêu khác thấy được hai người chúng ta, hoặc là hô kết mình, hoặc là quát trừ chúng ta không tuân thủ kỳ cự thậm chí có người nói chúng ta là đưa quá nhiều yêu thú để bọn họ hù dọa, vừa nhìn hai người chúng ta tu vi thấp, hung hăng ở trước đường, nhìn dám vẻ chuẩn bị khi dễ chúng ta. Sau đó, người đang bọn đánh cũng khi dễ hơn. một lão già áo vàng tướng mặt uy nghiêm, hơi lại một tiếng nặng để nói. Phương Hành mừng dỡ nói, đúng, tên hạ thủ Vi cường. Lão đầu hèn bọn kia hướng trên mặt đất, phi một ngục nói, đúng cái kết. Người cho là chúng ta là kẻ ngu sao Phương Hành vội vàng kêu lên Các người từ bắt đầu Đâu có nói là không được đoạt Bốn vị kim đàn biết nhau một cái Lão đầu hẹn mọn nói Ta thấy chúng ta qua thực là chưa nói cái quy định này Lão đầu lông mi tóc trắng bạc trắng, Thôi ra một tiếng nói Trên thực tế Lão phu cũng là cảm thấy Đoạt là được rồi Nếu không đoạt Cũng lộ về chúng ta Tìm đến một nón thiên kiêu này tính tiền có mức yếu mềm thật sự không chịu nổi đảm đương trách nhiệm nặng này lão đầu tướng mặt uy nghiêm cũng gửi lại một tiếng nói nếu bằng bản lĩnh thực sự cũng đoạt thì thôi những người khác tối thiểu cũng có thể thua tâm phục khẩu phục lão phu bực mình Lán mượn lực lượng yêu thú đi đánh cướp người khác mượn ngoại lực cuối cùng không coi bản lĩnh thực sự hắn cùng với bột hải quốc tiểu nha đầu mặc dù thông qua thí luyện nhưng dự khí quá lớn không tập tính khống chế yêu thú cũng là một loại bản lĩnh Ai bảo ngươi không có chuyện gì để yêu thú như vậy Ở trong đại tuyết sơ Lão đầu tướng mạo hẹn mọn Tựa như đã đợi được không kịp Ánh mắt nhìn phương hành còn tự năng tỏa sáng cánh tay vườn ra Đưa nói lên Quay đầu lại hướng mấy người khác nói Các người muốn đi đem những thiên kiều đó đón lại Hay là một lần nữa phát thuyền băng lệnh Để cho bọn họ thuyết luyện lại một lần Lão đầu tựa ta không quan tâm Tiểu từ này lão cũng muốn Mang đi hào hào dạy dỗ một phen. Vừa nói vừa cười dài một tiếng cứ như vậy dơ vương hành hướng ngoại diện bay vút đi vạn là lão quái hôm nay làm sao có chút quái dị vậy hắn trước kia thu đồ đệ không chịu khó như vậy đâu lão đầu lông mi trắng râu bạc trắng còn mày nói lão đầu tướng mạo uy nghiêm hơi lạnh một tiếng nói đại khái là hắn cảm thấy tu vi thanh niên thông qua thí luyện đầu tiên tương đương cao hơn chúng ta sao để hắn đi đi bất quá là một cái đầu hầu tử may mắn thông qua thí luyện mà thôi đi ra xem một chút. Hồ cầm lão đầu trước trong vị đồ đệ kia chưa. Sau đó đưa tin băng âm cung trọng khải thi luyện xong. mấy lão đầu thương nghĩ thật cũng không nghĩ nhiều chuyện của phương hành. nhưng lão đầu hèn mọn một đường cười ha ha, thi thoảng cúi đầu xuống hưng phấn nhìn phương hành, quầng màng trong đôi mắt quả thực để cho phương hành trong lòng sợ hãi, không nhịn đập âm thầm kêu khổ. mẹ nó, lão đầu này không phải là coi trọng ta sao? Nếu tiểu gia lấy bộ dáng ngọc thụ lông phong trước kia Thì cũng có thể có Ta hiện tại đã thay đổi mặt mũi Làm sao còn bị người quan trọng chứ Càng nghĩ trong lòng càng sợ hãi Trong lúc cấp thiết muốn chạy trốn Nhưng hắn rất đầu xót phát hiện Ở dưới tay kim đan chân nhân Chính mình căn bản không có hy vọng chạy trốn Chính là bạo phát ra chút cơ cảnh tu vi Cũng không một tiêu phần thắng Xong Tiểu gia hôm nay muốn dùng cách chết Để giữ thân trong sạch mà Phương hành bị ai nghĩ tới Cả người hoàn toàn ủ rũ Lão đầu hèn mọn dơ lên phương hành Một đường bay đến tuyết cốc cách hơn 10 dặm Ở trong cốc Ẩn dốc một nơi đại diện Xung quanh trên vách núi đá màu đen Lại càng lục đục thật nhiều hang đá Thoạt nhìn có chút xâm nghiêm cổ quái Lão đầu trực tiếp mang theo phương hành Bay vào đại diện, Sau đó ném vào bên trong cái bồ đoàn trong đại diện Chính mình chắp tay cười ha ha À tên bối ngươi đừng cười như vậy Vạn bối thực sự là sợ đấy nếu tiền bối có hứng thú, vãn bối giới thiệu cho người mấy tiểu tử đẹp trai được không? phương hành thăm dò nói, xem một chút có thể thoát thân hay không. tiểu tử đẹp trai, lão đầu hèn mọn hơi ngẩn ra, cô quá nhìn phương hành, đúng vậy, dáng vẻ rất là đẹp trai. phương hành vỗ đùi nói, tiền bối người ra lệnh một tiếng, vãn bối sẽ đi bắt người, ta nói với người, có một người gọi là dư tam lưỡng, vẻ ngoài rất là đẹp trai, còn có một người họ ngô tương đồng, cũng tương đối là khá đẹp trai. <cười> lộn xộn cái gì? bản chân nhân để ý sao? lão đầu hèn mọn khinh thường hừ mũi, nhìn phương hành hắc hắc cười không ngừng nói. chính là ngươi rồi. phương hành kinh hãi kêu lên, vãn bối làm không được đâu. lão đầu hèn mọn cũng gần người, cả giận nói, bản chân nhân thu ngươi làm đồ đệ khó khăn như vậy sao? đồ đệ, mẹ nó, khẩu vị còn rất quái. nghĩa tránh từ nghiêm cựu tiền nói vạn mối từ chất thấp kém dáng vẻ lại xấu xí sợ rằng không hợp ý tiền mối lão đầu hèn mọn có chút không nhịn được nói đừng có ở trước mặt bản chân cho nó liền tình nếu thực là tôi chất thấp kém thế nào đem tiểu tử họ tiếu của thanh vân tông làm thịt vừa có thể nào đem nữ tử của hồ cầm khi giải chứ đó là bởi vì bọn hắn phương hành theo bản năng đã nghĩ câu trả lời nhưng bỗng nhìn người gốc thân hình mãnh dạn nhảy lên kêu lên ngươi ngươi Lão đầu hèn mọn cười hác hác nói Tiểu Phương Hành Người gạt được người khác Còn có thể lừa lão phu sao Phương Hành ngại càng kinh hãi Vội vươn tay hướng trên mặt vừa sờ Phát hiện dung mạo của mình Cũng không biến trở về như cũ Rồi hãy nói Coi như là dung mạo biến trở lại Thì lão đầu hèn mọn này Như thế nào có thể nhận ra mình Ban đầu chính là mình dùng bạn la quỷ diện đổi hình dáng tướng mạo Là để cho đại bằng tào vương xem lão yêu quái này thề son sắt bảo, lão yêu quái này thề son sắt đảm bảo, bằng vạn la quỷ diện tinh diệu, coi như mình ở trước mặt kim đan cảnh cao thủ, chỉ cần không vận chuyển pháp lực hoặc là bị đối phương tự mình xuất thủ dò xét, cũng tuyệt đối không phát hiện được đầu mối. mà lão quái này dọc theo đường đi cũng không có dò xét tu vi của mình mà, nhất thời bị người ta kêu ra ẩn tàng, phương hành trong lòng kinh hoàng, cõi nghĩ lấy ra độc cước đồng nhân sóc một gậy nện xuống bất quá tiếp xúc đến mắt bình tĩnh của lão đầu này hắn vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này đừng nói độc cước đồng nhân sóc đối mặt kim đan chân nhân coi như là vạn linh kỳ cũng không có tác dụng <cười> cho tiểu ra một cái thống khoái sao nói một chút làm sao phát hiện được ta phương hành chán nản ngồi xuống cũng không phải sợ làm ra cái bộ dáng heo chết không sợ nước nóng lão đầu hèn mọn đánh giá mấy lần cười nói cũng rất dù còn hợp khẩu vị của ta Lúc trước nói cho người biết Trước lúc nói cho người biết Người nói cho ta một chút Ban đầu ngươi cùng với đứa đồ đệ hồ cầm lão nhi Cùng nhau tiến vào ông ngục yên Ước chừng nửa tháng thời gian Tại sao ngươi không làm gì Cái đồ đệ kia ta gặp qua Xinh đẹp Cặp chân dài kia <cười> Phương Hành cũng ngây người Khó có thể tin nhìn lão đầu hẹn mọn này Đây là một lời nói của vị kim đan Có thể nói ra sao Lời này ngay cả mình Cũng nói ra đỏ đỏ mặt bất quá hắn thấy đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú phương hành cũng yên tâm không ít ai nói không làm làm vài hồi rồi lão đầu hèn mọn hai mắt sáng lên thật hả? phương hành lấy ra một túi chứa vật Lật ra nửa ngày bỗng nhiên kéo ra một khối vài đỏ nói đây ngươi xem một chút đi lão đầu hèn mọn ánh mắt nhất thời chừng lên kêu lên cái yếm này mà ngươi cũng có phương hành đáp ý thu vào nói thì đây là chính là chứng cớ đó Lần sau người đàn bà chọc ta Ta sẽ đánh nào Thấy lão đầu này đối với mình tự như là không có sát ý Phương Hành cũng yên tâm Lộ nguyên hình Lão đầu đối với hắn dưa hai ngón tay thờ giải nói Giỏi lắm, lão phù không bằng ngươi. Phương Hành có chút đáng ý nói đương nhiên À đúng rồi, với còn chưa nói thế nào nhận ra ta Vừa nói ngẩng đầu lên Vô cùng quan tâm vấn đề này Hắn là một người một đường cẩn thận Vì đi theo ứng xào xào lẫn vào Thậm chí một chút quán ức bình thời không chịu được Cũng nó vào trong bụng Lại không nghĩ rằng Trừ mắt nhìn sắp thành công Cũng ở thời khắc cuối cùng gặp cảnh như vậy Rất thời để cho hắn có cảm giác vô cùng bất mắt Trái lò phải nghĩ Cũng không biết chỗ nào có vấn đề Lão đầu hẹn mọn thi hắn hỏi Rất thời đáp ý phá lên cười Hắn đột nhiên dơ tay Ở trên mặt phương hành Kéo một cái để một đoàn quang hoa hơi mờ Vạch xuống đoàn quang hoa này ở trong tay hắn Không ngừng biết nào hình dáng Sau đó từ từ ổn định lại Hóa thành một cái mặt nạ đen đánh Hình dáng là vạn la quỷ diện Sau đó hắn đem nhặt mặt nạ lật tới cho Phương Hành nhìn Hai chữ này đọc là gì? Phương Hành hồ nghi nói Vạn la Lão đầu hẹn mọn gật đầu Vừa chỉ vào chính mình nói Lão phù chính là vạn la trần nhân Phương Hành ngẩn ra Không giải thích động nhìn hắn Vạn la lão quái đem mặt nạ tiện tay nếm Cười nói Mặt nạ chính là lão phu trẻ tuổi làm ra Ngươi còn cầm nó lừa gạt ta <cười> Phương Hành khiếp sợ nhìn mặt nạ Lại nhìn một chút vạn la trần nhân Đột nhiên cảm giác toàn bộ thế giới Muốn sụp đổ Thường đi ở bờ sông Nào có đạo lý không ướt giày chưa Đi đêm nhiều ấp có ngày gặp mà Ngày ngày đánh nhạn Sớm một gì cũng bị nó mổ mắt Trong đại điện màu đen trống sống Phương hành tay cầm cây trồi Vừa than thức vừa quét dọn mặt đất Vốn không có vật gì Thành âm quán cực kỳ chua xót Bất đắc dĩ Bi ai Cảm giác cả người râm vào đáy vực của cuộc đời Khó có thể tự kiềm chế Lúc này lòng hắn như là cho tàn quả thực còn hơn cả lão hòa thượng Tầm như mặt nước vàng lặng Đã có ý xuất ra rồi Ai có thể nghĩ tới Mình ở đại tuyết sơn Gặp phải tác giả của vạn la quỷ diện chưa Sau khi biết được chân tướng cùng bố kia Phương Hành cảm giác mình đã bị đóng Ở trên trụ xỉ nhục của cường nào Ai sẽ đeo mặt nạ Do chú khí sư chế tác đi lừa gạt chú khí sư đó chứ Đây quả tưởng giống như là mặc long bào Đi lừa gạt hoàng đế Lão nhân này cũng vậy Phương Hành thế bạn la quỷ diện Cũ nát Còn tưởng là người chế tác cho nó sớm chết không biết bao nhiêu năm rồi Ai mà nghĩ đến lại vẫn còn sống Hơn nữa còn xuất hiện ở đại thuyết sớt Nói thực ra Lúc này đây vốn là Với Phương Hành mà nói đà kích rất lớn. Bất quá vạn na lão quái không có làm khó phương hành, ngược lại bởi vì phát hiện phương hành mà lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Theo hắn giải thích, đám lão quái bọn hắn sớm đã phát hiện phương hành là một hạt giống tốt, thậm chí đã chuyên môn hỏi qua bộ dáng của phương hành cũng chính là vậy. Vạn na lão quái mới có thể vừa thấy phương hành liền nhận ra sau mặt nạ đúng là tiểu ma đầu kia. Về phần tại sao đám người kia muốn tìm kiếm mình, lúc ấy phương hành ủ rũ nên không có hỏi chính nghe vạn la đạo quái nói vài câu hôm nay cơ hồ ở trong sở vực và bảy nước xung quanh tất cả thiên kiêu hơi có danh tiếng đều bị bọn hắn đưa tới đại tuyết sơn hơn nữa bọn hắn có thể bảo tồn thời gian thí luyện kia rất lâu phạm là người có thể thông qua thí luyện đều có thể tiến vào đại tuyết sơn theo vạn la đạo quái nói đây là đại cơ duyên cho tất cả thiên kiêu sở vực người tiến vào trong đại tuyết sơn sẽ đạt được công pháp huyền pháp bình thường mà bọn hắn nằm mơ cũng không chiếm được có linh đan dược dược mà tăng ra bại sản cũng cầu không được Cùng với một số kim đan Cùng với một vị kim đan cảnh Dù đầu thay mười lần cũng không đổi đập Dốc lòng dạy bảo, Vô luận đối với ai mà nói Đây cũng là một cơ duyên nghịch thiên. Mà lúc ấy phương hành ở trong đại điện Màu đen như thế bốn lão đầu Cậu thêm hồ cầm lão nhân Là năm vị kim đan cảnh ở sở vực hôm nay Trong bọn họ Trẻ nhất cũng trên 600 tuổi Đều đã từng là đại nhân vật danh chấn một thời Có rất nhiều người kể cả vạn la lão quái Hèn mọn bỉ ổi kia cũng là cao nhân lãnh đời mấy trăm năm không lộ diện hết thầy sự tình của băng âm cung đều là bọn hắn ở sau lưng bố trí sở dĩ thế gia của sở vực và bảy nước xung quanh rất tận sức đưa tuyết thiên kiêu nhà mình tới đại thuyết sơn ngoại trừ thanh thanh của hồ cầm lão nhân còn là bởi vì những lão tổ kia từng trên con đường biết được tiếng gió biết được đại biến cố sắp phát sinh lúc này mới đưa thiên kiêu tới đám vương mắt đàn này đến cùng đã đang làm cái gì thế không biết Chẳng lẽ rảnh rỗi đến không có chuyện gì làm, nên đưa tất cả chỗ tốt ra ngoài. Tùy tiện xét khuất vài trồi, Phương hành ngồi trên bậc thang, gần đầu xuất thần. Khi hắn biết mình đã lấy được một phần cơ duyên, còn có cơ hội được vạn nà lão quái toàn lực tài bồi, cũng không bị chỗ tốt từ trên trời giáng xuống, nện trống mặt, mà lập tức ý thức được, chuyện này không đúng, cực kỳ không đúng. Đám lão quái này cũng không phải là người cô đơn, tài nguyên không chỗ sử dụng ngoại trừ vạn la lão quái đã không có bất kỳ thân nhân nào mấy vị kim đan cảnh khác đều có một đống lớn môn nhân nói ví dụ như là hồ cầm lão nhân bản thân hắn là thái thượng trưởng lão của băng âm cung băng âm cung có 3 bốn ngàn đệ tử hắn có cơ hội tốt như vậy vì cái gì mà không cho đệ tử của băng âm cung mà lão già mặc áo bào màu vàng sắc mặt uy nghiêm kia chính là sở thái thượng lão tổ của sở vương đình con cháu đến bây giờ còn khống chế một quốc gia của sở vực có chỗ tốt như vậy Vì cái gì mà không lưu trong người của sở vực đình, còn cái lão đầu râu bạc trắng, thoạt nhìn tính tình hòa ái, thì chính là thái thượng trưởng lão của đại diễn tông trương đạo nhất, lặng lẽ không có một tiếng động đi tới đại tuyết sơn, trở thành một trong năm vị kim đan lão quái Bàn phát cơ duyên. người như vậy, tại sao lại đưa miễn phí ra nhiều đại cơ duyên cho người ngoài như thế? mà văn đã lão quái kia, phương hành cũng lặng lẽ hỏi thăm đại bằng tà vương một chút, đại bằng tà vương cũng từng nghe nói qua người này. Khi còn trẻ sát thực là một đời quái tài Thành danh vang dội đã từng lập ra vạn la tông Chỉ về sau nghe nói bị một đám nữ nhân đánh đến tận cửa Châu bài bị hủy Lão nhân này cũng từ đó mà không còn tin thức Đồn đãi là chết rồi Đám người kia giống như là biến mất khỏi tu hành giới Lúc này đã xuất hiện cả đám Là muốn làm cái gì Phương hành trầm mối vẫn không cứ kết giải Theo hắn Trên đời này căn bản không có cơm trừ miễn phí Dù là đám lão quái kim đan cảnh ra về đạo mạo kia thì cũng sẽ không có thiện tâm như vậy. Huống chi vạn la lão quái nhìn như thế nào thì cũng không giống như người tốt. Tiêu quy cần nhắc thế nào? ở nơi xa vang lên thanh âm của vạn la lão quái quanh quẩn ở trong cung điện. Phương hành thở dài, cầm cây chổi đi về nơi xa của cung điện. Sau khi vạn la lão quái nói với hắn đại cơ duyên ở đại tuyết sơn, bởi vì trong nội tâm hắn hồ nghi có một mực không có đáp ứng. Vạn la lão quái nói ta chứ không ép người, cho ngươi một cơ hội suy nghĩ. Sau đó lại cho hắn một cây trồi Để hắn quét giác Nói từng người nào suy nghĩ càng kỹ Thì buông trồi đi tìm ta Đằng sau lại bồi thêm một câu Đương nhiên nếu ngươi cự tuyệt Vậy thì quét tiếp đi Phương Hành nghe mà mắt trắng trợn Nghĩ thầm cái này còn không phải là bước bác sao Quang cây trồi đi Phương Hành đứng trước mặt của vạn la lão quái Đang nằm ở trên ghế Rất chăm chú hỏi Thật sẽ có vô số công pháp để chúng ta tùy ý đọc Vô số tài nguyên mặc dù mặc cho chúng ta sử dụng sao Vạn Na lão quái vuốt một cái ngọc bội trong tay, cười ha hả nói: "Đương nhiên, chẳng lẽ bản chân nhân lại lừa cái tên tiểu hài tử như ngươi?" Phương Hành hồ nghi gãi lỗ tài bỗng nhiên nói: "Có phải các tiền bối có chuyện gì muốn chúng ta làm hay không?" Hắn thực không muốn đấu trí với cái loại lão hồ ly sống đã 7, 8 trăm năm kia, quyết định hỏi trực tiếp cho nó lại. "Vạn Na lão quái nào nào?" Giống như cười mà không phải là cười, nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành can đảm đón lấy mắt quán. Bộ dáng không được đáp án, thề không bỏ qua Và đa lão quái Trong mặt một lát Mới bỗng nhiên nghiêm mặt nói Đúng vậy, chúng ta xác thực có việc cần các người đi làm Hơn nữa là một sự tình cực kỳ nguy hiểm Nguy hiểm đến dùng sức lực Của các người bây giờ Qua thực đặt thập tử vô sinh Cho nên chúng ta mới cho các người một cơ hội Chính là muốn ở trong một thời gian ngắn Tăng cường lực lượng của các người lên Để đến lúc đó các người Có càng nhiều cơ hội sống sót hơn Phương Hành hỏi chuyện gì? vạn nà lão quái nói hiện tại vẫn không thể nói cho các người biết phương hành đứt mắt lại hỏi rất nguy hiểm sao? vạn nà lão quái chậm gấp nửa ngày mới nói cực kỳ nguy hiểm nhưng có cơ duyên rất lớn người không cần lo lắng lão phu hại người trên thực tế đồ đệ bảo bối của hồ cầm đạo nhân từ tôn của sở thái thượng ái đồ của trương đạo nhất đều đã đi vào tất cả thiên kiêu trung đại tuyết sơn cũng đều đi vào đến lúc sống chết có số phú quý tại thiền có thể sống ra hay là không toàn bộ vào bằng bản đánh của các người phương hải nghe những lời này lòng hơi nao nao như là có điều suy nghĩ vạn đa lão quái cười nói tiểu quỷ người muốn hỏi ta đều nói cho người biết rồi đại cơ duyên này người có dám nhận hay không phương hải nói nếu như ta nói không dám nhận ngài có cho ta đi hay không vạn đa lão quái nói không Phương Hành im lặng nói Vậy ngài còn hỏi làm cái quái gì chưa Vạn là lão quái cười hà hà nói Cái này không phải thể hiện Bản chân nhân khoan hồng rộng lượng sao Phương Hành thờ dài nói Được rồi Cái khác không cần nói Tóm lại ta đáp ứng đến lúc đó thay ngài làm sự tình kia Cơ duyên này cho ta đúng không Nếu ta có vấn đề gì Có phải cũng có thể tìm ngài giải quyết Vạn La lão quái cười hà hà nói Người có thể có chuyện gì chưa Nói cho lão vua Ta thành người dọn dẹp, phương hành đại hỉ thẩm vận lực lượng đạo cơ ở trên người bỗng nhiên có chút sát khí tràn ra quỷ dị không hiểu, công pháp và linh đan diệu dược nói sau, ngài trước thay ta giải quyết vấn đề này đi, hắn nói cực kỳ đương nhiên, coi như là một giao dịch công mình. trên thực tế hắn vốn không có ý định cự tuyệt cái gọi là cơ duyên kia, lấy tính tình quán, nếu bạn là lão quái không chủ động tìm hắn, hắn cũng sẽ không tự mình đụng tới cửa, có cơ duyên cả đần mới không cần. Về phần nguy hiểm, trên đời này có chuyện gì mà không gặp nguy hiểm chứ? Ít nhất thì trong lòng phương hành, gặp nguy hiểm là bình thường, cơ duyên đường theo nguy hiểm tới mới là cơ duyên đến cho người yên tâm. Đương nhiên, một chuyện nguyên nhân khác quan trọng hơn là làm sao giải quyết được vấn đề xác định. Hắn tuy phát hiện thông minh, u hàn ngọc, có thể khắc chế xác định, nhưng chỉ có thể giúp hắn kéo dài thời gian xác định phá vỡ phong ấn mà thôi. Lưu ở trong người, Thủy chung là bầm tai họa. Chẳng bằng nhân cơ hội này Một phát giải quyết hết Hờ, cổ quái như vậy Vạn đa lão quái Nhận ra khí tức sát đứng trên người của Phương hành Không khỏi nhấn mày ngồi ngay ngắn Hắn vườn tay Một tia sát khí đã bị hắn cầm ở trong tay Chăm chú quan sát Phương hành nói Ta trúng nguyện của người khác Càng ngày càng lợi hại Nghe người ta nói Hồ cầm lão nhân có thể giúp ta hóa dài Nói tới đây thì không nói gì thêm Ngụ ý là vẫn muốn vạn na lão quái thay mình Đi cầu hồ cầm lão nhân Hờ, Khí tức đồng nguyên Quấn quanh đạo cơ Không chết không ngất Vạn na lão quái thấp giọng nói Tự hồ dò xét tính chất của sát linh Qua nửa ngày Bỗng nhiên hắn gần đầu nhìn phương hành Nói Có người trì điểm tìm đến hồ cầm lão nhân Là bởi vì năm đó hồ cầm lão nhân hóa giải Qua thập sát thi triển nguyên rùa Ở trên người hắn Hờ, Lão phu nói cho người biết ngươi tìm hồ cầm lão nhân cũng vô dụng. năm đó hắn chúng miền rùa không giống người, không giải quyết được vấn đề của ngươi. phương hành nghe lời này, sắc mặt lập tức biến đổi, không nghĩ tới sát linh này khó trời tới như vậy. bất quá vạn là lão quái cầm tiên sát khí kia, suy nghĩ nửa ngày lại nói khẽ. bất quá lão phù lại có thể thử xem. vạn la lão quái thở dài giải, giải thích. năm đó hồ cầm lão nhân Còn có thể sống suốt quan Thực sự là vận khí Lúc ấy hắn bị thập sát ở trước khi chết thi triển nguyền rùa, cuốn lấy Đã đến tình trạng đầu hết dầu hết đèn tắt Cái gọi là bế tử quan Trên thực tế là nằm chờ chết Âm sát cuốn thần Dây dư thần hồn, cả người đã phát điên Lúc gần chết lại ở trong lúc vô tình đánh nát vách đá Phát hiện một ngọc mạch che dấu Ở dưới băng âm cùng Ngọc mạch kia chính là Thái Âm huyền Ngọc Danh tự Chính là Hồ Cầm Lấy Và vì lúc trước ở trong tu hành giới, vậy mà không có người nghe nói qua loại ngọc mạch này. Hơn nữa, theo lẽ thường, loại hàn ngọc này cũng không tính là thượng đẳng. Chỉ là khi có hồ cầm bị nguyên rùa quấn thân, lại ngoài ý muốn phát hiện. Trong ngọc này, ẩn chứa hàn khí, vậy mà đã áp chế được lượng nguyên rùa trong cơ thể quán. Cũng nhờ lợi dụng ngọc này, hắn mới có thể sống sót được. Đương nhiên, về sau hồ cầm lão nhân nghiên cứu ngọc này, lại phát hiện loại ngọc này có rất nhiều tác dụng cũng thúc đẩy kế hoạch hiện tại của chúng ta. Ngày sau ngươi sẽ biết. Bây giờ ta không thể nhiều lời, nhưng ngươi cần phải biết. Lúc ấy hồ cầm chỉ là sát đinh quấn thần, bởi vậy có thể dùng loại hàn ngọc này hóa giải, làm cho người chúng sát đinh đồng nguyên với trần linh, làm bẩn đạo cơ. Cùng với người đồng sinh đồng tử, căn bản không cái nào có thể dựa vào thái âm huyền ngọc hóa giải, chỉ có thể dựa vào pháp, chỉ có thể dựa vào nó áp chế. Nhưng vì vậy, ánh mắt của vạn la não quái ngưng trọng nhìn về phía phương hành nói. Người cả đời Sẽ không cách nào liên khai ngọc này Không ngừng dùng càng nhiều thái âm huyền ngọc Đến hóa giải sát khí trên đảo cơ Nhưng ngọc mạch này Dù sao cũng có hạn Lão phù sống gần 800 năm Cũng chỉ dưới băng âm cung thế quan loại ngàn ngọc này Hơn nửa số lượng còn không nhiều Dùng không được bao lâu sẽ tiêu hào sạch sẽ sắc mặt phân hành dần dần ngưng trọng Sự tình vạn hà lão quái nói rất đáng được coi trọng Đúng vậy Nếu mình giờ bỏ thái âm huyền ngọc Từ áp chế sát linh không nói tới ảnh hưởng tới tu vi tăng tiến, chỉ nói nhu cầu về loại hàn ngọc này sẽ thành chế ước lớn nhất cả đời mình, nhất là dù băng âm cung chịu không ngừng cung cấp hàn ngọc cho mình, ngọc mạch kia cũng không phải là lấy không hết. Phương pháp này nói là gì? Phương Hành nhìn về phía Vạn Đa não quái khuôn mặt bình tĩnh nói. Vạn Đa não quái nói, năm đó lão phù gặp hồ cầm khổ sở cũng có chút khó chịu, liền dùng 10 năm thiên nghiên cứu biện pháp giải quyết miện rùa, cuối cùng để cho ta ở lúc vô tình lợi dụng một môn huyền quyết không trọn vẹn, mà khi còn trả ta lấy được, nghiên cứu ra một biện pháp có khả năng đi thông. chỉ trước khi đó hồ cầm lão đầu đã tự mình giải quyết nguyên rùa, nên chưa kịp thí nghiệm, có chút phong hiểm. bất quá nếu tu hành cũng xem như là lão phù trong người một đại tạo quá. ta muốn thử một lần. phương hành không chút do dự đáp ứng. vạn đa lão quá ngẩng đầu nhìn hắn, đềm nhiên nói: nếu biện pháp kia đi thông qua, sẽ mang đến cho người chỗ tốt không gì sánh kịp. nhưng nếu không thông, Người cũng sẽ hối chất không kịp Có khả năng đạo cơ nứt vỡ trở thành phế nhân Phương hành cực kỳ chăm chú nói ta vẫn muốn thử một lần Nét bản hắn cực kỳ trịnh trọng Dù biện pháp này có phong hiểm Hơn nữa cả đời giờ và thông minh u hàn ngọc áp chế sống qua ngày Còn nữa hắn cũng có chút tin tưởng Vạn là lão quái Theo đại bằng tạ vương nói Thời điểm lão quái này trẻ tuổi Cũng là một quái tài hiếm thấy danh dương tu hành giới Người khác tu hành đều chuyên trí một lão Tu vi tăng lên, từng bước phát triển. Nhưng lão quái này lại là một quái tài, được xưng là không gì không biết, không chỗ nào không thông, đủ loại đồ vật. Không có thứ gì hắn không cảm thấy hứng thú, không đi nghiên cứu. Bởi vì nghe nói hộ cầm lão nhân chúng nguyền rủa, liền phí mười năm nghiên cứu pháp môn hóa giải nguyền rủa, là có thể thấy lốm đốm. Mà từ góc độ các một quái tài phân tâm nhiều chuyện khác như vậy, lại có thể kết thành kim đan, thấy đủ thiên phú kinh người quán rồi. Nếu như không phân tâm quá nhiều. Nói không chừng hiện tại đã là nguyên anh cảnh rồi Rất tốt Người đã đảm lượng này Lão phù há có thể không cùng ngươi đánh cực một lần vạn đa lão quái rất nghiêm túc Nhìn phương hành đường này Mới chậm rãi nhẹ gật đầu nói Trong khoảng thời gian này Lão phù sẽ rút chút thời gian Bổ khuyết toàn bộ muôn thần thông kia Về phần người thì cứ tạm thời vững chắc tu vi để Xem ra nằm lão gia hỏa chúng ta Vì các tiên kiêu chuẩn bị thần thông pháp quyết Đối với người đều vô dụng Phương hành nghe vậy không khỏi ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: vì cái gì? Vạn La lão quái cười nói: chỉ chắc năm đó lão phù không có dũng khí tu luyện pháp môn này, nếu không danh hào sở vực đệ nhất nhân sớm đã là của ta, khi nào đến phiên của lão tử hồ cầm cái chứ? Phương hành giật mình, chậm rãi gật đầu, trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, lại căn dặn vài câu, Vạn La lão quái bảo Phương hành ra ngoài, nhìn dáng vẻ hưng phấn quán tựa hồ ước gì lập tức bắt đầu nghiên cứu môn thần thông kia để cho Phương Hành tu luyện xem hiệu quả. Được, được, được, ta đi. đúng rồi. Ta ở trong khoảng thời gian này làm gì? Phương Hành chắp tay sau lưng, định đi khai, nhưng chợt nhớ tới chuyện này. Vạn Na lão quái không chút nghĩ ngợi nói, đi quét rác để.